các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net biết là anh chưa xem cô bỏ nhào lên bàn làm việc của anh hưng vẫn nói có nhớ lần trước tôi nói với anh là có một vị bác sĩ đông y nổi tiếng hay không kỳ chính là thuốc của anh ta diệp thịnh an ngẩng đầu trong mày cô mua thật à tiền bảo bối mở to mắt cực đầu đương nhiên sáng hôm nay tôi cùng cảnh tâm đi gặp anh ta diệp thịnh an chỉ lắc đầu tôi không biết phải nói gì với cô tiền bảo bối hai tay nâng cầm cười tươi như hoa Vậy thì không cần phải nói cái gì nữa Trực tiếp làm luôn đi Ánh mắt của dịp thịnh an rung lên Trực tiếp làm Cô trở nên cởi mở như vậy từ khi nào Điền bảo bối nháy nháy mắt mấy cái Công môi nói Nhanh lên Dịp thịnh an rời khỏi bàn phím Ngay tại đây Điền bảo bối cũng đứng thẳng dậy Dĩ nhiên không phải xuống dưới lầu diệp thịnh an lộ ra vẻ mặt tươi cười Xuống lầu cũng không phải là không được Điền bảo bối khó hiểu nhìn anh một cái Túc giục nói Vậy thì đi nhanh một chút tôi xuống trước nha Diệp tình an gật đầu Sau đó to vẻ tươi cười Nhìn theo điền bảo bối đang rời đi Tâm nghĩ cô gái này càng ngày càng lắm trò thật Anh đóng laptop lại Không tự chủ được Tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt Anh đi xuống toilet dưới lầu thuận tiện còn sức thêm một chút nước hoa Đến khi anh lắc lư xuống lầu Lại không thấy bờ vai lộ liễu Nhắn về ống eo của cô vợ nhỏ Chỉ thấy điền bảo bối đang cầm kéo Cắt bao vị của thùng giấy nụ cười trên gương mặt của anh cứng đờ điền bảo bối cô đang làm gì vậy điền bảo bối vén tóc ngẩng đầu lên mở thùng anh còn đứa đó làm gì lại đã giúp tôi bỏ thuốc vào trong tủ lạnh khóe môi diệp tịnh an rung rẩy cô gọi tôi đi xuống đây tôi để đem thuốc bỏ vào tủ lạnh vẻ mặt điền bảo bối khó hiểu nhìn anh đương nhiên chứ không thì cứ anh xuống làm gì thuốc này là phải để tủ lạnh mới bảo quản được diệp tịnh an hô to điền bảo bối diệp tịnh an cảm thấy mình bị tra tấn sắp điên rồi giống như là anh bị cô gài bẫy Nhưng không biết là do điền bảo bối hay là do chính bản thân mình. Lúc đầu rõ ràng là anh muốn ly hôn. Nhưng hiện tại anh càng ngày càng bị động. Hơn nữa anh cũng phát hiện ra bây giờ anh không còn muốn ly hôn như lúc trước. Hiện tại nhìn điền bảo bối hăng hái như vậy anh đã không còn nhắc đến chuyện ly hôn. Tránh cho cô cảm thấy mình không muốn ly hôn với cô là vì có ý gì khác. Thế là dịp Tịnh an cứ như vậy cố gắng kiềm chế tự đưa mình vào trong. Bây giờ không sinh con cũng được. Một là sợ thua điền bảo bối. Hai là... Làm chuyện đó với cô, cảm giác rất tuyệt Khiến anh luyến tiếc không muốn buông tay Nhưng mà con đường mang thai quả thật lắm trong gai Băng lĩnh đàn ông miệng nghi ngờ Cho đến sở thích cũng phải từ bỏ Là cả một quá trình gian khổ Dịp tịnh an thật sự sắp phát điên Nhưng mà quá trình như vậy Anh cũng cảm nhận được một chút vui vẻ Tuy gần không được hút thuốc không được uống rượu, rất khổ sở nhưng mà cái quá trình mang thai này quả thực không tệ, bởi vì đã làm nhiều lần, Điền Bảo mối cũng dần dần phối hợp, Diệp Tịnh An ngày càng thoải mái, chỉ là sung sướng chưa được bao lâu, công ty phải ký một số hợp đồng, Diệp Tịnh An trở nên vô cùng bận rộn, cả ngày ngâm mình trong công ty, ít khi trở về nhà. Việc này làm Điền Bảo mối cũng rất sốt ruột, không trở về nhà làm sao xin em bé được. Điền bảo bối đợi vài ngày, trong ngóng đến thời kỳ rụng trứng của mình, diệp tịnh an cũng có thể rảnh rỗi. Nhưng cô chờ đợi mòn mấy, thời gian rụng trứng cũng đã qua một ngày. Anh vẫn đi sớm về trễ, thế là điền bảo bối cuối cùng không ngồi yên được nữa, cả đêm diệp tịnh an không trở về. Ngày hôm sau, cô liền chuẩn bị chút thức ăn kèm theo thuốc bổ đem đến công ty anh. Cô đến công ty cũng đã là buổi trưa, điền bảo bối xách theo một túi to đi vào trong thang máy, lập tức có người bấm nút dùm cô. Dịp phu nhân, đã lâu không thấy cô đến công ty? Ừ, đúng vậy. Điền bảo bối tươi cười với người nọ. Cô không biết người này, nhưng đối phương nhất định là biết cô. Trước khi hai người kết hôn, Điền bảo bối có theo cựu thúc đến công ty này vài lần. Lúc ấy mọi người đều gọi cô là Điền Tiểu Thư. Sau khi trải qua cái hôn lễ xa hoa lâm trọng kia, mọi người đều thay đổi gọi cô là Dịp phu nhân. Dọc đường đi đều có người nhìn cô chào hỏi. Điền bảo bối đều gật đầu đáp lại. Đến khi đi tới được phòng làm việc của anh, đầu cô cũng cứng đờ. Sau khi nghe thư ký báo cáo xong, dịp Tịnh an cũng thu lại vẻ mặt kinh ngạc. Anh giống như sếp lớn ngồi ở trên ghế da, bắt chéo chân nhìn cô. Điền tiểu thư sao rảnh rỗi như vậy? Điền bảo bối để túi đồ xuống, trừng mắt kinh thường nhìn anh. Học trưởng, mọi người trong công ty đều đã thay đổi cách xưng hô, sao anh lại không thay đổi? Năm đó có đổi tên mình mập mờ như vậy cũng là vì dịp Tịnh an. Tuy rằng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật ngây thơ, nhưng lúc đó cô cũng rất kiên trì. Chỉ cần có thể nghe được học trưởng gọi cô một tiếng bảo bối, mà kệ người khác có cười nhạo tên cô kỳ quá như thế nào thì cô cũng không quan tâm. Nhưng mà dịp Tịnh an lại không chịu gọi cô như vậy, chỉ có những lúc tức giận anh mới gọi cô là điền bảo bối. Ngón chân của dịp Tịnh an giật rung lên. Sao lại đến một mình? Điền Bảo Bối cũng thường đến công ty, nhưng anh vẫn ấn tượng sâu sắc với lần đầu tiên khi cô Kiko đến đây, giống như mặt trăng nằm giữa. Nghe hot nhất tại đọc